chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của láo trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ uh, chương là oan hồn đáng sợ ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuộc chiến đã diễn ra giữa nhóm người của glen tiểu thư saron Maric cùng với nhóm người của bên phía uh, hiệp hội hoa hồng gì đó tuy nhiên thì cái người chủ chốt là steve uh, mãi về sau mới xuất hiện Và Glenn thì cũng đã gọi là biết được vị trí của anh ta thông qua cái con mắt kỳ diệu rồi. Tuy nhiên là Glenn vẫn gây ra một vụ nổ để gọi là đánh lạc hướng chú ý của mọi người rồi mới bắn cái đạn trừ tà về phía cái nhân vật đó. Nhưng mà từ tên tiêu đề chúng ta có thể nhận ra đây sẽ không phải là một cuộc chiến đơn giản. Mình sẽ cố gắng là nếu mà cái phần này cuộc chiến nó kéo dài thì mình cũng phải đọc hết cái cuộc chiến đó để xem kết cục như thế nào các bạn nhé vệt sáng màu vàng nhạt trong chớp mắt vụt qua chiếu thẳng vào một khu vực trống vắng vậy mà ở ngay trước đó một ngọn lửa bốc chợt bốc lên rừng rực một thân ảnh nhanh chóng được phát họa ra mặc áo đuôi tôm màu đen khoác áo choàng ngoài màu đỏ sậm ở vị trí cánh tay trái hiện hữu một ngọn lửa vừa trong veo vừa thần thánh đang bốc cháy ngọn lửa đen À khói đen xanh nhạt không ngừng tỏa ra chiếu rọi một gương mặt xanh xám và tái nhợt đó là một người đàn ông trung niên khoảng chừng bốn tuổi Mái tóc được chải vuốt cẩn thận về phía sau Còn vuốt keo bóng loáng Đôi mắt màu xanh lục sẫm Không hề chất chứa một chút cảm xúc hay đau đớn nào Quan hồn Steve Đầu của gã vặn ngược lại Ánh mắt mơ hồ tràn ngập ác ý Nhìn thẳng về phía lên Người đang đứng ở trên nóc kho hàng lên đột nhiên ngẩn ra Toàn thân cảm thấy rất run Kể cả có châm ngực thái dương sưởi ấm Thì cũng không đỡ hơn là bao Cơ thể hắn nhanh chóng cứng ngắc lại Ánh mắt dần đờ đẫn hai tròng mắt hiện ra hai thân ảnh giống nhau áo đuôi tôm đen áo choàng đỏ sậm tóc chảy ngược vuốt keo đôi mắt lục sẫm gương mặt tái nhợt trông khoảng bốn mươi gần như trong nháy mắt là Klein đã bị khống chế bởi steve suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ đây chính là năng lực của danh sách năm oan hổn quỷ dị và rất khó phòng ngự may mắn đã tìm hiểu và chuẩn bị đầy đủ từ trước thêm nữa là tác dụng của đạn trừ tà còn có sự chống lại các loại tả linh nhập thể nên trước khi bản thân hoàn toàn mất đi khả năng suy tính hắn phóng linh tính khởi nguyên từ thẻ tinh thần truyền vào chiếc châm ngực có hình dạng con chim thái dương màu vàng sẫm ngay lúc hắn tự đưa tay bóp cổ mình từ trên không trung bất ngờ chiếu xuống một chùm tia sáng vừa trong vắt lại vừa ấm áp nó tựa như một cột sáng đến từ quốc gia mặt trời mang lại cảm giác sáng trói và tịnh hóa thần thánh bao phủ cơ thể lên pháp thuật của lĩnh vực mặt trời triệu hoán ánh sáng thần thánh trong ánh sáng thần thánh ấy lực bóp của đôi tay dần suy yếu ánh mắt của Glenn cũng đột nhiên khôi phục thần thái ngay sau đó thân ảnh quán bắt đầu cháy phừng phừng trở nên giòn tan và cháy đen chỉ để lại một tờ giấy mỏng cùng lúc đó ở khe hở giữa hai căn nhà kho nơi vụ nổ vừa mới thổi bùng lên ngọn lửa lớn Glenn với lễ phục màu đen dài cài hai hàng cúc đội mũ chóp cao nhảy ra gậy ba toan quán không biết đã ném đi đâu từ bao giờ một thân ảnh giống hệt hắn thì đang lơ lửng trên đỉnh đầu bị ngọn lửa đốt rụi hóa thằng tỉnh mảy cho bay khắp bốn phía lên còn chưa xác nhận được tình cảnh đã cảm nhận được mắt cá chân bị một vật vô hình chộp lấy cánh tay hắn bắp chân hắn trước ngực hắn phía sau quần áo hắn đều bị túm chặt đã sớm mở ra linh thị lên nhìn thấy từng thân ảnh mơ hồ trong suốt có sự khuyết thiếu không đầy đủ có phủ đầy máu me có cả da cháy đen sạm có tái nhợt và lạnh lẽo phù một ngọn gió lạnh buốt không biết từ đâu thổi qua gáy hắn khiến từng cọng tóc dựng đứng lên cơ thể run lầy bày trước châm ngực hình chim thái dương màu vàng sẫm trên ngực của Glenn bỗng chiếu rọi một quần sáng xung quanh trong chớp mắt bùng lên từng ngọn lửa đỏ rực pháp thuật của lĩnh vực mặt trời ngọn lửa ánh sáng những ngu hồn đáng sợ chung quanh Glenn vô thành thét lên rồi biến mất cơn gió lạnh buốt sau gáy cũng bị thay thế bởi cảm giác ấm nóng từ trong ngực thái dương trong hoàn cảnh tạm thời an toàn như thế này nên không thể không e ngại mà cảm thán một tiếng. dù là bản thân đã chuẩn bị rất kỹ, còn có vật phẩm khắc chế đối phương, vậy mà một trọi một với danh sách nằm oan hồn vẫn nguy hiểm chẳng kém gì. biểu diễn vừa mới bắt đầu đã suýt chút nữa phải kết thúc trong thất bại. cách không quá xa mà Rick, thân ảnh Steve mặc áo tràng đỏ sẫm hơi chuyển thành mờ ảo, từng ngọn lửa bùng lên thiêu đốt cánh tay trái của gã nhanh chóng bị dập tắt bởi những luồng khí đen. đôi mắt xanh lục màu sẫm lập lè ác ý và dục vọng dường như đã mất sạch lý trí mất sạch cả năng lực tư duy thời khắc này nhờ có phát súng cảnh báo marit lập tức tránh xa ra một đoạn sai khiến đám sắc sống tái nhợt bò dậy từ dưới bùn đất vây đánh người sói tuy trong lúc gã đang ngưng kết tầng băng để hạn chế chuyển động của đối phương tay cầm mặt trăng nhỏ đang phát ra hảo quang đỏ rực tuy ra chạy không ngừng nghỉ cho đến khi bị một xác sống chặn đường mới vung tay cào ra một nhát xoạt các sống trực tiếp bị cắt làm sáu mảnh từng bộ phận mục đát rớt xuống rồi bỏ lúc nhúc rơi ra Vườn vãi đẩy đất người sói ra hơi khựng lại sừng sốt nhìn vào móng vuốt của mình bây giờ gã mới nhận ra thâm hồng nguyệt miệng không chỉ giúp gã gia tăng tốc độ gã cảm thấy là mình đã nắm giữ được một chút pháp thuật mạnh mẽ và quỷ dị tirra ngừng việc chạy trốn quay về hướng rích mặt mũi tái nhợt lúc này sắc sống dây sơn chỉ còn cách cánh cổng thần bí kêu một quãng ngắn Trên người gã quấn đầy những dây leo xanh sẫm, hiện lên chi chít những khuôn mặt trẻ con, bị từng cánh tay mọc đầy răng, hoặc là không có da, da sức kéo chặt. Con mắt của gã gần như dán vào khe hở ra cánh cổng màu xanh, rối mắt lạnh lẽo, đối mắt với những con người khó tả trong cái khe hắc ám sâu tham thẳm kia. Nơi đó như thế là chỗ yên nghỉ cuối cùng mà trong tâm tưởng của gã xuất hiện. Không, thân thể bị kiểm soát bởi dục vọng khát máu và giết chóc của gã thét lên một tiếng chói tai Người sói tư vốn đang định phản công lại dừng lại, cắn chặt răng, đem mặt trăng nhỏ tòa ánh sáng đỏ ném về phía oan hồn Steve. Chỉ có giúp cường giả danh sách năm khôi phục và tăng thêm sức mạnh thì chiến sự mới có thể nhanh chóng kết thúc, mới có khả năng giải cứu được sắc sống dây sân. Nhìn thấy như vậy, mắt lên sáng lên lập tức búng tay cái tách, bùng một tiếng. Trên đoạn đường mà thâm hồng nguyệt miệng bị ném qua, một quả bom nổ tung thổi bay bùn đất, tạo thành một luồng gió xoáy mạnh bùng lên ngọn lửa đỏ thẫm Cũng vì thế mà thâm hồng nguyệt miệng bị chạy cướng bay sang hướng khác. Âm. Uhm. Là một quả bom phát nổ ánh lửa hiện lên, lên nhảy ra nhào về phía thâm hồng nguyệt miệng. Bỗng nhiên một bàn tay nhợt nhạt xuất hiện ngay trước quỹ đạo của thâm hồng nguyệt miệng rồi đỡ lên nó. Không ai khác ngoài oan hồn Steve à, cả vừa biến mất trong hư ảo này lại hiện hình. Gã đeo đuổi mặt trăng tròn theo bản năng bịch. Với một tiếng động nhỏ Steve cầm thâm hồng nguyệt miệng trong tay đôi mắt sành sẫm tràn ngập ác ý và dục vọng biến gã từ oan hồn thuần túy trở lại là cường giả danh sách năm cái miệng của gã cong lên nhìn lên mà cười lạnh gã không vội giải quyết đối thủ nhỏ bé yếu ớt này mà lại khiến thân ảnh biến mất một lần nữa lên vừa kịp nhào ra lập tức lộn hai vòng thò tay trái vào túi áo nhẹ nhàng mở cái hộp thuốc lá sắt lần nữa chạm vào con mắt đen kịt của rosago nhìn thấy tiếng lẩm bẩm khiến nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra Len lại nhìn từng sợi dây màu đen quỷ dị phóng tới, thoáng thấy được vị trí của oan hồn steve Gã đằng cấp tốc di chuyen đến chỗ Saron bị suy yếu ngã trên mặt đất, muốn khống chế đối phương để giải cứu Jason, kết thúc trận chiến. Saron mới là mục tiêu cốt yếu của lần hành động này. Len bỗng rụt tay trái về, suy nghĩ khẽ động, lần nữa truyền linh tính vào trong ngực Thái Dương. 2. một, Một chùm ánh sáng trong vắt thần thánh từ trên trời giáng xuống, bao phủ ngay ở phía sau của Saron. Thân ảnh mặc áo choàng đỏ của Steve lập tức hiện ra cách đó vài mét, né hiểm được cột sáng thần thánh. Tốc độ của gã nhờ vào thâm hồng nguyệt miệng mà gia tăng nhanh đến mức có thể né tránh được trong trước mắt. Nhưng cũng vào lúc đó thì Glenn nửa ngồi dưới đất đã nâng tay phải bóc cỏ. Mục tiêu của hắn là sát sống Jason. Một viên đạn lóe ra tia lửa rực trắng, nhắm ngay vào lưng Sharon muốn hỗ trợ cho gã tiến vào cánh cổng thần bí màu xanh càng sớm càng tốt. Nhưng ngay lúc đó Steve biến mất rồi lại hiện ra đằng sau Jason, dùng lòng bàn tay trái chặn viên đạn trừ tà kia lại, xèo. Ánh sáng thái dương bọc phát khiến tay gã run rảy trong thống khổ. Gã nhắm chặt mắt lại, làn da bị thiêu cháy đen sỉ liên tục chóc ra, nhưng lại nhanh chóng khép lại và hồi phục. Bỗng nhiên, gã nghe thấy một âm thanh sắc bén, lên lại búng tay, âm. Cách đó không xa lại có một quả bom phát nổ, sóng xung kích giống như một tảng đá bay với vận tốc của một viên đạn phát ra khắp chung quanh từng làn sóng dữ dội tập trung vào thân thể của xác sống jason và oan hồn steve không phát ra tiếng kêu thảm thiết quần áo jason bị xé rách từng cái đốm trắng xuất hiện trên làn da gã bắt đầu rỉ máu đối với một xác sống có thân thể cứng rắn như sắt thép những vết thương này chả là gì nhưng với jason đang khổ sở treo trống vào vùng vẫy thì đó chính là tiếng chuông của tử thần đang vẫy gọi gã không cách nào chống cự bị từng cánh tay quỷ dị đáng sợ nhanh chóng lôi vào khe hở giữa hai cánh cổng màu đồng xanh. Không, tiếng kêu thảm của dây sơn tan vào khoảng không cánh cổng thân bí hư ảo liền khép lại, cắt đứt mọi âm thanh bên trong, đã triệt đẻ ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vùng đất trống giữa các căn nhà kho hoàn toàn tĩnh lặng, sắc sống dây sơn hoàn toàn biến mất, như thể y tư chưa từng sinh ra trên thế giới này. Quan hồn Steve vật trận trọn mắt thét lên phẫn nộ, khốn nạn, quỳnh trong âm thanh vang vọng lên cảm thấy đau đau như bị chùy đập vào tầm mắt trở nên mơ hồ hơi thở tràn ngập mùi máu trước mắt biến thành một chàng máu đỏ rực trong khoảng thời gian ngắn lỗ tai hắn ù đi không thể nghe thấy được gì sau khi người sói truy ra chuyển thâm hồng nguyệt miệng đi gã mọc ra răng nanh sắc nhọn lông đen khắp người lúc này cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng gã bịt tín lỗ tai trong đau đớn thậm chí khóe mắt khóe miệng tràn ra máu tươi Maric vốn định nhận cơ hội tóm lấy gã, nhưng càng bị ảnh hưởng nặng hơn. Ác ý và dục vọng vừa bị đè nén bởi thuốc an thần lại một lần nữa trỗi dậy, khiến cho anh ta suýt nữa thì mất khống chế, biểu cảm trở nên vặn vẹo đến cực điểm. Nghe thấy tiếng thét chói tai của oan hồn Steve và Sharon đang suy yếu cũng lộ ra biểu cảm thống khổ, nhưng cô nàng vẫn khó khăn khép hai bàn tay lại, khiến cho các tia sáng bị cắt đứt, cánh cổng màu đồng xanh hư ảo trước mặt dần biến mất. Lên biết tình hình đang chuyển biến xấu Cố nén cơn đau đầu Bước lui vào đống lửa phía sau Thân ảnh nhanh chóng biến mất Dịch chuyển đến một tàn lửa từ một vụ nổ nơi khác Hắn vừa nhảy ra tìm sơ hở để phản công Lại thấy Steve Gã đàn ông trung niên mặc áo tràng đỏ Không hề đuổi theo mình Gã đứng nguyền tại chỗ tựa hồ đang chờ đợi điều gì Lên bông thấy thấp thỏm lo âu Đầu đo đớn tột cùng Dạ dày thì co thắt lại Hắn nhanh chóng thay steve ga đan ong trung nien mac ao choang đo khong he đuoi theo minh ga đung nguyen tai cho tua ho đang cho đoi đieu gi len bong thay thap thom lo au đau đau đon tot cung da day thi co that lai han nhanh chong tro nen suy yếu mà không biết tại sao Maric vừa tỉnh táo được một chút sau tiếng thét lại biểu hiện không bình thường anh ta liên tục giơ tay cào cấu người mình giống như không thể ngăn được cơn ngứa ngáy anh ta thở dốc điên cuồng dùng móng tay vừa mọc dài để cào xé quần áo lộ ra từng đốm trắng trên người càng cao sâu thì vết đốm càng dỉ máu xà rồn ngã trên mặt đất mà không cách nào đứng dậy nổi trong đôi mắt xanh thẳm con người đang dần mất đi tiêu cự như không thể nhìn thấy gì cả độc cô thì thào một câu cách đó không xa Quan Hồn Steve và nhìn cô nàng nắm chặt bản tay lại, gã có vẻ sợ hãi cánh cổng hư ảo đồng xanh, phủ đầy hoa văn thần bí tỏa ra mùi hương khó tả kia, cho nên vẫn chưa dám trực tiếp động thủ. Tay phải cầm thâm hồng nguyệt miệng mặc chân tròn đỏ rực đang tỏa ánh sáng lạnh lẽo, tay trái lấy từ trong túi ra một cái lọ thủy tinh trong suốt có màu nâu, gã hừ một tiếng. Bình độc tố sinh học có thể ngẫu nhiên tạo ra các loại độc tố khác nhau, chỉ cần mở nắp chúng sẽ lan tràn khắp chung quanh. Không đến một phút sẽ có hiệu quả, triệu chứng càng lúc càng nghiêm trọng. Trong vòng bốn phút, nếu chưa thoát khỏi khu vực độc tố, hiệu ứng bị độc sẽ là vô phương cứu chữa. chẳng hạn như là chết. Thật đáng tiếc, ta cứ nghĩ là Jason sẽ chống đỡ được đến bây giờ. Saron, vốn dĩ cô không chịu ảnh hưởng từ nó, vì linh thẻ thì không thể trúng độc. Nhưng đáng tiếc làm sao, có thâm hồng nguyệt miệng cô không cách nào chuyển đổi trạng thái. Có lẽ cô nên từ bỏ chống cự đi để ta tìm hiểu mị lực tiềm ẩn của cô dưới lớp áo quần. Gã bình thản giới thiệu năng lực của vật phẩm thần kỳ trong tay, tựa như chờ đám người lên hoàn toàn cạn kiệt sức lực phản kháng rồi mới ra tay kết liễu. Nhưng dù đã chuẩn bị đến thế, Tuy ra lại không hiểu được ý đồ của gã. Bị ảnh hưởng bởi thâm hồng nguyệt miệng, người soi mất sạch lý trí, bắt đầu phản công ngay không do dự. Hắn vừa nhào ra phía trước, vùng móng vuốt nhằm vào cao xé thân thể của Maric. Càng keng. Tiếng mà, móng vuốt va chạm vào sắt thép liên tục vang lên. rốt cuộc trên da của Marich xuất hiện vài vết thương có máu. lên bóp chán, cảm giác chỗ đó dần nóng lên, nhưng mà tác động xấu thì không đến mức nghiêm trọng như là oan hồn Steve đã miêu tả. Hình như độc tố bị suy yếu bởi khả năng tịnh hóa và trừ tà của châm ngực Thái Dương. lên tự nhiên lên tiếng chế nhạo. Người định tấn công sau khi bọn ta nhiễm độc sau. Người nghĩ tại sao vừa nãy ta không dùng pháo hoa mà lại dùng thuốc nổ cơ chứ? Bạo phá nhiều lần như thế, chắc chắn ta đã đánh động đến sự chú ý của người khác. Người phi phạm chính phủ sẽ đến ngay thôi, người không có đủ thời gian. Tuy quay đầu lại nhìn Klen thấy khuôn mặt thoa thuốc màu khó mà phân biệt được tướng mạo, gã cười nói. Tao quên mất, còn một con bọ tao có thể giải quyết dễ dàng. Yên tâm, trước khi đám người của giáo hội đến thì mày chắc chắn đã chết. Gã còn chưa dứt lời thì klen đột nhiên giơ súng ngắn bắn ra một viên đạn tịnh hóa. Steve và khẽ rời bước chân đã lướt đi mấy mét, tàn ảnh hiện ra dọc theo đường đi. Nhưng mà viên đạn mà Glenn vừa bắn lại không nhắm vào vị trí cũ của gã, mà bay thẳng vào trung tâm của vùng đất trống xuyên qua bùn đất, vàng lên một tiếng keng. Cơn gió linh tính nhẹ thổi qua, cả lũ xác sống của ma lẫn cho đám. Hồn ma u ảnh của Ste đều đứng lặng. Ngay sau đó chúng như phát điên xông ra ngoài, chặn thẳng về phía trung tâm của đất trống, tựa như một đám chó đói đã đến giờ ăn cơm và vốn dùng định dùng thủ pháp quỷ dị để khống chế Glenn rồi giết hắn bỗng ngạc nhiên gã lộ ra vẻ nghi hoặc rồi trở lại vẻ sừng sốt gã nhận ra vì một lý do khó hiểu nào đó mà đây là lần đầu tiên gã đã mất quyền kiểm soát đối với các sinh vật tử linh. Cùng lúc đó Glenn búng tay cái tách từng quả bom liên tục phát nổ ngọn lửa đỏ rực cháy lên giữa không trung khắp bốn phương tám hướng thân ảnh quán cấp tốc nhảy vọt từ đống lửa này sang đống lửa khác hướng về phía ngoài của khu đất trống muốn chạy sao tịp thì thầm đang định hư hóa thân ảnh để đuổi theo mục tiêu các liền phát hiện đám sác sống và hồn ma đã đào bới ra được một cái hộp sắt hình vuông và tranh nhau cướp đoạt đồ vật bên trong trong bao lâu thì một u ảnh đã thành công thân thể nó căng phồng lên giống như có được trí tuệ bay về một hướng khác hóa ra là dùng vật phẩm kéo chân ta để chạy trốn thành công hử hắn còn chưa hiểu thế nào là oan hồn thế nào là thâm hồng nguyệt miệng Tìm tạm thời từ bỏ ý định đuổi theo clên thu hồi lại bình độc tố sinh học thân thể gã đột ngột biến mất hiện ra trên một tấm băng mỏng hình thành ở giữa vũng nước lại dựa vào tốc độ khủng khiếp kéo theo tàn ảnh dịch chuyển đến phía sau con u ảnh khổng lồ kia trong tầm nhìn lóe lên sắc màu xanh sẫm con u ảnh kia vô thành vô tức trở nên hoảng loạn đánh rơi vật phẩm trong tay xuống đám sắc sống và u ảnh còn lại hoàn toàn không để ý đến luồng khí áp bức của sự tồn tại hùng mạnh mà vẫn chèn nhau chạy tới để cướp đoạt lại Tuy vực càng kinh ngạc càng nghi ngờ chính gã cũng phát hiện linh tính dự cảm của mình không thể rút ra bất luận kết luận nào từ món vật phẩm đã gây ra sự bạo loạn của đám sắc sống và u ảnh gã nhảy tới đưa tay trái chộp lên món đồ vật kia đó là một chiếc vòng chuyên móc chìa khóa màu vàng sẫm có treo một cái còi đồng tinh xảo mà cổ xưa kế tiếp là một chiếc chìa khóa đồng chúng ở sát cạnh nhau nằm trong lòng bàn tay tái nhợt của Steve lúc đó trên tay phải của Steve cũng đang cầm thâm hồng nguyệt miệng, lặng lẽ tỏa ra hào quang đỏ rực, mờ ảo giống như một vầng trăng tròn nhưng mà được thu nhỏ lại Steve còn chưa kịp nghĩ ra điều gì thì bỗng một tia âm thanh hư ảo yếu ớt nhưng vô cùng quỷ dị lọt vào đầu óc gã giật đứt cả dây thần kinh của gã bóc tách từng lớp da đầu của gã ra à Steve hét lên thảm thiết từ không trung trực tiếp ngã xuống đất Thâm hồng nguyệt miện đang cầm trong tay cùng với cái vòng treo còi đồng và chìa khóa đều bị gã ném bay. Gã dãy ruộng vừa vặn vẹo tại chỗ chân thân thể chỗ thì nhấp nhô chỗ lại phập phòng. Nếu không có mọc ra từng cánh tay nhỏ bé như trẻ con thì cũng chảy ra từng giọt chất lỏng tanh hôi màu vàng nhạt. Lúc này một ngọn lửa lại được đốt lên. Lên người đã chạy trốn bỗng nhiên hiện ra ở trước đường bay tới của thâm hồng nguyệt miện. Hắn không có bắt lấy mà nhẹ nhàng gạt đi để nó bay về hướng Saron đang suy yếu. Tiếng kêu đau đớn của Steve dần thu nhỏ lại, thâm hồng nguyệt miệng rơi chính xác xuống chỗ của Saron. Tân ảnh Saron lúc này hư hóa, con người màu xanh thẳm trong trước mắt đã có thần thái trở lại. Cô nàng nắm chặt tay phải, đưa tay trái ra, bắt được món trang sức nhỏ bằng lòng bàn tay, có khảm đá ruby đỏ thấm, thân thể bắt đầu bay bỏng lên. Thâm hồng nguyệt miệng có thể giúp cho cua saron than anh saron luc nay hu hoa con nguoi mau xanh tham trong chớp mat đa nó, miễn nhiễm về ánh sáng của trong tròn, Tà đồn không quản suy yếu nữa mà trong trạng thái linh thể, cô cũng không sợ độc tố sinh học. Lúc này, đám sắc sống u ảnh vẫn mải mê tụ tập cướp đoạt coi đồng a cốt và trảo quá vận năng. Lên không để ý tới bọn chúng, nâng tay trái lên chỉ về hướng đó, chút ánh sáng vàng sẫm lóe lên ở trên châm ngực Thái Dương trước ngực hắn rồi biến mất, một nguồn sáng thần thánh từ trên trời giáng xuống tỏa ra ánh sáng mãnh liệt bao phủ toàn bộ đám xác sống và u ảnh trong ánh sáng như ban ngày này đám u ảnh kỳ dị trong suốt kia nhanh chóng biến mất từng cơ thể xác sống hôi thối nhợt nhạt bắt đầu tỏa ra khói đen rồi cháy lên như những ngọn lửa đợi đến khi ánh sáng chói mắt biến mất nơi đó gần như không xuất lại gì cả chỉ còn chiếc quài đồng a cốt tinh xảo cổ xưa và chiếc chìa khóa vạn năng được sâu vào trong cái vòng đã hóa đen lặng lặng nằm đó trong khi ấy đồn không có đi tìm maric người đang dần thương tổn nghiêm trọng vì bị Tyra tấn công, thay vào đó là sử dụng năng lực dịch chuyển qua lại giữa các đồ vật có thể phản chiếu đi tới chỗ lớp băng mỏng mà Steve đang đứng, bước ra ngoài. Cô nàng đối mặt với Steve, kẻ đang dần biến đổi thành quái vật, do bàn tay phải đang nắm chặt rồi đột nhiên mở ra, hướng lòng bàn tay về phía kẻ địch. Ánh sáng vô cùng vô tận bắn ra, nhanh chóng đan dệt thành cánh cổng thanh đồng đôi, thần bí, phủ đầy những hoa văn, ký hiệu kèn kẹt Trong âm thanh ghê người, chiếc mũ mềm màu đen xinh xắn trên đầu rôn bị một cơn cuồng phong thổi rơi. Mái tóc vàng nhạt được trải cẩn thận cũng xõa xuống trong một tình trạng lộn xộn rối bời. Rõ ràng là việc sử dụng vật phẩm thần kỳ này thêm một lần nữa khiến cô nàng cũng phải chịu tải rất lớn. Kèn két, cánh cổng thanh đồng thần bí mở ra một cái khe, tiếng cười the thé, tiếng khóc, tiếng kêu la vang ra ngoài. Từng cánh tay hoặc là mọc răng hoặc không có da tranh nhau thò ra ngoài chộp lấy cơ thể Steve. Tứ đang mọc càng lúc càng nhiều mụn mù. Từng sợi dây leo xanh sẫm hiện ra khuôn mặt trẻ con, từng cái xúc tu trờn nhãn hư ảo, lần lượt cuốn lấy vị cường giả danh sách năm này. À! Tì lại kêu lên một lần nữa, từng bọc mù chảy ra chất lỏng vàng nhạt nổi lên trên cơ thể gã, giúp gã miễn cưỡng chống lại sự lôi kéo. Trên mặt gã hiện ra khé nứt đỏ tươi, bên trong là lỗ hổng u ám, như là tiến vào một đường hầm tối tăm vậy. Lúc này Klein lại nâng súng nhắm vào gã, không chỉ hoán không do dự. Khuôn mặt được ngụy trang đầu đội cái mũn chóp cao, Klein tỉnh táo bóp cò, phang phang. Tâm ngực Thái Dương lóe sáng, hai viên đạn tràn đầy phong vị thần thánh chuẩn xác bắn trúng đầu Steve. Dù không xuyên được qua làn da hay là xương cốt, nhưng lại đốt cháy từng ngọn lửa rừng rực, biến Steve thành một bó đuốc. A! Lại một tiếng thét. Steve đã bị kéo đến gần cánh cổng bằng đồng xanh hư ảo thần bí lên mở ổ quay của súng lục đổ vỏ đạn ra đất lại lấy ra một hộp sắt chứa đạn phi phàm cùng lúc hắn chuyển linh tính vào châm ngực thái dương cột sáng tinh thần thánh khiết giữa không trung phủ xuống trong nháy mắt đập thẳng vào thân thể của steve bắt lấy cơ hội lên liền nhét đạn tịnh hóa và đạn trừ tà vào lỗ đạn theo tỷ lệ ba ba hắn lại nhắm vào đầu steve vào. ánh sáng lóe lên từ chiếc châm ngực màu vàng sẫm hắn dùng sức mà bóp cỏ liên tục sáu lần pằng pằng, Từng vương đạn xóa tạc không khí hoặc là mang theo ánh sáng màu nhạt hoặc là rực lên từng chùm tia trắng lóa bắn chúng vào đầu của oan hồn Steve. Nhờ vào khả năng khống chế cơ thể của tên hề và sự kiên trì luyện tập bắn súng, sáu viên đạn càm theo cả nhát chám tịnh hóa của Glenn bắn chính xác vào cùng một chỗ, trùng đúng vào nơi mà hai viên đạn trước vừa bắn. Chúng giống như nắm đấm của người khổng lồ ánh sáng liên tục đục thẳng vào mặt trái của oan hồn Steve à. Sau một tràng những tiếng păng păng, vốn đang bị những cánh tay quỷ dị và dây leo cuốn chặt, Steve và không thể hư hóa để né tránh, cái đầu liên tục bị đập nghiêng qua một bên, thân thể run rẩy gò má bị đập lõm vào, nhanh chóng vỡ nát thành từng mảnh xương trắng héo mà nhọn hoắt, păng. Viên đạn cuối cùng bắn tới đã phá vỡ hoàn toàn một bên mặt của vị cường giả danh sách năm này, máu văng tung manh xuong trang heu ma nhon những ngọn lửa màu vàng vang tung toe nhung ngon ngừng len lỏi vào bên trong, đốt cháy từng đám xương mù màu xanh sẫm. Trong quần sáng thần thánh, quần áo của Steve và bị nhan lửa, rồi chúng đốt cháy lên cơ thể gã, dầu mỡ nhỏ xuống tong tỏng. Thế mà, gã vẫn sống. So với bậc thầy điều khiển rối Rosago, rõ ràng là danh sách năm của đường tắt dị chủng có lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ rất nhiều. Tuy nhiên, một Steve và bị trọng thương không còn cách nào chống đỡ được sự lôi kéo của những cánh tay quỷ dị. Hai chân gã mất kiểm soát tiến lên phía trước, gần như bay thẳng vào cánh cổng đồng xanh và lọt vào khát thức sâu thẳm nơi bóng tối cất giống như con mắt hắc ám. Đúng lúc này, Sadoan đột nhiên nắm chặt tay phải, chán cô chan đầy mổ hôi. Ánh sáng hư ảo vi rượu bị cắt đứt, cánh cổng thanh đồng thần bí khó tả kia cũng chấm dứt sự tồn tại. Nó lắc la lấp lư, không căm lòng thu hồi những cánh tay, khép lại trước khi Steve kịp tiến vào. Kèn két, cánh cổng đóng chặt trở nên trong suốt rồi biến mất. Cơ thể nghiêng nghiêng của Steve dừng lại, toàn thân đã bị thiêu đến cháy đen, khô quắt như một cái xác ướp lâu ngày, giống như một cành củi khô đã dần biến thành than cốc. Taro nắm chặt tay phải, nâng thông hồng nguyệt miệng lên, thân thể nhanh chóng hư hóa, bước một bước xuất hiện trước mặt Steve. Trong chớp mắt, dưới linh thị, lên còn rõ, không còn rõ tung tích của cô nàng, nhưng bỗng thấy Steve và bị cháy đen, nâng hai tay lên đánh thẳng vào đầu mình, giống như là chỗ này đã bị trọng thương lúc nãy, bang một tiếng cái đầu của gã giống như một quả cà chua bị đập nát trở thành một mớ hổ lốn sần sệt từng đốm trắng sữa phun ra văng tung tóe đầy đất một hư ảnh trong suốt thoát ra nhanh chóng khuếch tán thành hình một con sữa khổng lồ bên trong có chứa chất lỏng hư ảo chỉ trực trao ra và một đôi mắt trắng bạch dần ngưng tụ lại Saron bị vật thể này bức ép và trục xuất cũng hiện ra bên cạnh cô nàng duỗi tay trái ra miệng vô thành rít lên mặt đất bỗng nhiên hóa đen như biến thành một cái biển sâu bùn lầy từng dây leo màu máu vặn vẹo mọc lên phân thành nhiều khúc mỗi khúc đều có bốn cây răng nanh và một con mắt nhiều sợi dây leo huyết sắc điên cuồng dài ra chỉ trong chốc lát lao lên bám vào con sứa kia tham lam hút lấy hút để thứ chất lỏng hư ảo bên trong hư ảnh nhanh chóng sụp đổ dây leo huyết sắc lại rút về biển sâu bùn lầy nhưng chỉ với chút khoảng trống này cơ thể không đầu của steve lập tức chạy xuyên qua khu đất trống hướng về lối ra Gã vẫn chưa có thực sự chết đi Dù đã mất đầu tách Lên mặc lễ phục đen dài Đang đứng quay lưng về phía gã Búng tay một cái ầm uhm. Bùn đất dưới chân Steve Và lại bị bạo tạc sốc lên Mang theo từng ngọn lửa đỏ thấm dâng cao Lửa tràn lên đến một điểm cao nhất Liên nhẹ nhàng rội xuống Như một trận pháo hòa tuyệt đẹp Mà bên trong pháo hòa Cơ thể Steve bị chia nam xẻ bay Chân tay nội tạng Và máu thịt cháy đen vương vãi đầy đất Một đoạn đầu ngón tay lăn tới chân Glenn. Bình độc tố sinh học thủy tinh màu nâu thì rơi xuống chỗ khác. Từng bộ phận cơ thể và máu thịt là những dấu hiệu cuối cùng minh chứng cho sự tồn tại của Steve. Cái cổ vặn vẹo vài lần cuối cùng nằm yên. Trong cảnh tượng pháo hoa nở rộ Glenn cảm thấy linh tính của bản thân trở nên hoạt bát hơn. Phần lực lượng chưa có hoàn toàn thuộc về hắn bỗng nhiên trở nên hòa hợp. Hắn thuận theo cảm giác này chuyển súng về tay trái Dùng tay phải mang găng tay, gỡ cái mũ chóp cao trên đầu xuống, ấn vào trước ngực, quay mặt về phía Saron, khẽ cúi làm một lễ. Con người sâu thẳm của Saron nhìn sang, tầm mắt của cô trượt qua lên đặt xuống khu vực còn đang chấm giết giữa người xói và Maric. Tân ảnh Saron biến mất, con đang cham giet giua nguoi soi va maric than anh saron bien mat con nguoi trong mắt người sói chật, phản chiếu ra bộ dáng của cô nàng. Siree đứng thẳng bất động, lông đen toàn thân dựng đứng lên, hai cánh tay gã gian nan dơ lên, tự ấn mạnh vào đầu mình răng rắc gã vận lực con mắt sớm nhìn thấy xương sống của mình ở trong một bộ quần áo tả tơi tạch, tia rạ vặn xoắn rồi kéo một cái rút cái đầu còn sống sờ sờ ra khỏi cổ trong cả quá trình gã không kêu lên thảm thiết cũng không nói một lời gã xách đầu mình khiến máu tươi không ngừng rỉ ra cơ thể không đầu vẫn đứng ngay ngắn đó không ngã xuống tarone không có rời khỏi thân thể người sói ngay cô nàng hình như còn muốn thử nghiệm gì đó rất nhanh sau đó Một chút ánh sáng sành sẫm thoát ra từ thân thể và cái đầu của Thuy Ra nhanh chóng cô đặt lại lấy răng nanh của gã để làm lõi tham gia tiểu thư Saron có biện pháp tăng tốc độ phân tách đặc tính phi phạm Nguyên tắc là phải xâm nhập mục tiêu giết chết đối phương hoàn toàn kiểm soát thân thể Lên hiểu ra không lưng nhặt từng cái vỏ đạn rơi dưới đất cất vào một chiếc hộp sắt vuông Hắn sợ là những người điều tra về sau sẽ căn cứ vào đặc thù của vỏ đạn mà tìm tới vị công tượng kia tìm đến quý cô đã mua phối phương người man dợ và kẻ hối lộ. Từ đó mà khóa chặt cái cuộc hội tụ của ngài con mắt trí tuệ, uy hiếp tới sự bản an toàn của bản thân hắn. Về phần đầu đạn cũng chỉ là vật liệu phủ chú sớm đã cùng với ánh sáng thần thánh và ngọn lửa, tuyệt đối là hiến tế, cho thần linh đối ứng rồi. Đặt chúng ngắn ổ quay xuống, lên vừa định cất bước, salon liền lùng tốc độ chóng mặt, xuất hiện bên cạnh bình độc tố sinh học, khiến nó bay bỏng rơi vào lòng bàn tay lên còn chưa kịp nghĩ gì, cò tay quý cô sắc mặt tái nhợt ấy đã rung lên, ném chiếc bình trong suốt màu nâu và cái răng nanh màu xanh đậm về phía hắn. để tiết kiệm thời gian, nên giúp mình nhặt chiến lợi phẩm ư? lên ngẩn ra, theo bản năng rút ra một tờ giấy, chộp vào hai món vật phẩm kia chứ không có tiếp xúc trực tiếp. bây giờ trong tầm mắt của hắn, saron mặc chiếc váy cung đỉnh đen phức tạp đã mất đi vẻ sạch sẽ kỳ trước, trong làn gió nhẹ mái tóc vàng nhạt đồng đưa rủ xuống khuôn mặt vải sợi dối khiến xà có cảm giác giống con người hơn ờ bình độc tố sinh học này có theo kèm cả nắp cũng không biết tác dụng phụ là gì đây lên cúi đầu dò xét chiến lệ phẩm của mình hắn cầm cái nắp màu đen treo bên cạnh đóng kín bình độc tố sinh học ngăn cản nó tiếp tục gây hại cho bản thân còn cái răng năng xanh sẫm kia thì là đặc tính phi phảm mà người sói đã để lại lên vừa đem hai món vật phẩm này cất vào trong hộp sắt dùng bột phấn thánh dạ chế tạo ra một bức tưởng linh tính, phong tỏa ảnh hưởng của chúng với xung quanh. Vừa dùng khóa mắt liếc qua thân hình của Sharon biến mất. Máu thịt tàn dư của Steve hơi rút nhích rồi dần phân tách cho một điểm sáng mờ. Tương tự, hắn cảnh giác nhìn Maric, e sợ dành ta đột ngột phát điên. Trong lúc cảnh giác, hắn phát hiện ra sức phục hồi của sắc sống quá kinh người Vết thương sâu đến hở cả xương vừa nãy giờ đã gần khép kín. Maric cũng nhìn chằm chằm ván một lúc lâu tưởng như nhớ ra cái gì đó, ngộ ra cái gì đó. Sau khi xong xuôi lên lượn quanh vài chục bước, nhặt cái hộp sắt vuông bị đảo lên bởi vì đám sắt và u ưu ảnh, rồi tìm kiếm quài đồng A-cốt và chìa khóa vạn năng giữa một đống nến hình người. Hắn liếc qua một cái, lung túng nhận ra, đến mình cũng không dám nhặt lên. Hiệu ứng của thâm hồng nguyệt miệng còn sót lại trên chỗ đất trống này. Đây là cạm bẫy cuối cùng, mán chuẩn bị trước. Thứ sẽ không sử dụng, Trừ khi là hết cách Vì nó mà hắn phải tranh thủ Đột nhập vào nhà xác trong bệnh viện Kiểm tra xong xem những thi thể kia sẽ làm gì Sau khi giành được quài đồng A-Code Như vậy mới có kế hoạch tương ứng với tình hình A-ham Cô có thể Dừng được ảnh hưởng của thâm hồng nguyệt miệng không Lên quay đầu nhìn Sharon vừa mới trổi lên một lần nữa mà hỏi Trong tay của cô nàng Đã có thêm một chút phần Của con rối trong suốt taron không nói gì Tay cầm thâm hồng nguyệt miệng đeo lên trước ngực, chiếc vòng ruby đỏ thấm nhanh chóng ẩm đạm đi, ánh sáng của mặt trăng tròn đỏ biến mất khỏi vùng đất trống. Lên lúc này mới cúi người, dùng đầu ngón tay nhặt chiếc vòng, móc cái quai đồng a cot và chìa khóa vạn năng cất vào trong hộp sắt vuông có vài vết đạn lõm rồi nhanh chóng phong ấn lại. Trong khi đó thì Maric cũng đi quanh một vòng xử lý qua hiện trường. taron kéo chiếc mũ mềm đen xinh xắn lên, thân ảnh hư hóa biến mất xuất hiện trước mặt Klen. Cuốn sách bí mật ở trong phòng khách nhà anh. Nói cách khác là dù kết quả có thế nào, chỉ cần mình sống sót trở về là có thể nhận thủ lao, không đến mức lãng phí thời gian. Lên mỉm cười hơi cúi người. Cảm tạ sự hào phóng của cô. Người phi phạm của chính phủ có thể đuổi tới bất cứ lúc nào, chúng ta nên đi thôi. Tà gật đầu hỏi, có cần hỗ trợ không? Không cần. Lên mỉm cười. Tôi còn nhiều pháo hoa chưa phóng. Vừa dứt lời hắn nâng tay búng lên. Âm... Uhm. Số bon còn lại ở khắp nơi đều nổ tung, từng ngọn lửa bốc lên rực rỡ. Chúng tụ tập thành một chùm lớn nhất và bắt mắt nhất ngay khu vực trung tâm, tạo nên một cảnh tượng vừa mộng ảo lại vừa mỹ lệ. Ánh mắt Sharon theo bản năng bị hấp dẫn mất một đoạn thời gian. Khi mà cô nàng quay lại thì bóng dáng lên đã không còn, chỉ thấy một chùm lửa đang chậm rãi tiêu tán. Bên ngoài khu đất trống đi vào con đường vòng hướng về phía tây bắc, sẽ không có trực tiếp chạm mặt với người thi phạm chính bac se khong co truc tiep cham mat voi nguoi vi pham chinh phu Từng que diêm được nhan lên, từng ngọn lửa nhanh chóng bay lên rồi biến mất. Hình bóng lên không ngừng ẩn hiện, thì hắn nhảy qua nhảy lại trong từng đốm lửa, rời xa bến cảng Tây Va Lầm. Ngay sau đó hắn móc ra một bình tinh dầu đặc chế bôi lên mặt, dùng tờ giấy nhẹ nhàng lau qua, loại bỏ toàn bộ phần thuốc màu đi, phịch, lên vung tay, đốt tờ giấy thành tro. Tiếp đó hắn nhật gậy ba toàn đã giấu ở gần đó, sửa sang lại quần áo rồi bước lên đường phố như một người bình thường. Không lâu sau, Glenn đã tới trước một tòa giáo đường có tên là giáo đường Leveray. Vì không có nhiều tín đồ giàu có, chủ nhật cũng chưa chắc đã được nghỉ ngơi, lại thường xuyên bận dọn vào ban ron vao nên giáo đường của các giáo hội lớn thường mở cửa đến rạng sáng, giúp cho đài bộ phận tín đồ có cơ hội tới cầu nguyện và sám hối. Glenn ngẳng đầu nhìn, dùng gậy ba tong cầm trên tay, chạm nhẹ xuống bậc thang một cái rồi cất bước đi vào định mượn chỗ này để tránh qua vòng kiểm tra của đám người chung quanh. Vài phút sau thì một tiểu đội trái tim máy móc xuất hiện ở mảnh đất trống được bao phủ bởi mấy kho hàng bỏ hoang. Họ có tổng cộng 5 thành viên, mỗi người đều mang theo vũ khí phi phạm khác nhau, nhưng đều nhú mẩy khi nhìn thấy nhiu may khi cảnh tượng. Sau một khoảng thời gian nhìn ngó, họ bắt đầu nỗ lực thu thập manh mối. Ở bên trong giáo đường Leveray, vì còn chưa đến 11 giờ, nơi đây có không ít người, nhưng không có một ai nói chuyện toàn bộ đại sảnh cầu nguyện đều yên tĩnh đến mức thần thánh, không ai muốn phá vỡ bỏ không khí tịch mịch này. Lên ngồi ở hàng ghế, thứ ba dọc theo lối đi, đặt gậy ba tong dựa về phía trước, bỏ cái mũ bằng lụa xuống. Mặc lế phục đen hai hàng cúc, hắn đan hai bàn tay dài vào nhau, chống dưới cầm nhắm mắt lại. Đối với thánh huy hình tam giác ở phía trước, biểu cảm của hắn lại bình tĩnh đến mức dị thường. Sau khoảng lặng không bị gián đoạn tầm khoảng nửa giờ lên mở mắt rồi chậm rãi đứng dậy, hắn cầm gậy ba toàn đội mũ rời khỏi giáo đường, thuê một chuyến xe ngựa đi về phố Mink ngay trong đêm. giờ này thì sự cảnh giác và giám sát chung quanh hẳn đã được nới lỏng, trở thành những bóng ma dưới đèn khí ga. vừa qua nửa đêm một lúc, lên móc chìa khóa mở cửa nhà bước vào gian phòng khách trống vắng để tìm cuốn sách bí mật. không mất nhiều công sức hắn đã tìm thấy một cuốn sách cũ được đóng bằng da dê đặt trong tủ quần áo ngay tầng một. Cuốn sách bìa cứng này có màu đen sậm, ở trên in hai hàng chữ bằng tiếng hề mít, bằng màu đỏ rực. Cuốn sách bí mật, Caraman, Hồ, oh. lên thở hắt ra, không vội đọc. Hắn nhanh chóng chế tạo một bức tưởng linh tính ngay trong phòng, cử hành nghi thức triệu hoán chính mình, ứng ngứng mình, rồi ném hết các vật phẩm còi quài đồng A-Cốt, chìa khóa vạn năm, con mắt đen kịt, đạn phi phạm, bình độc tố sinh học, đặc tính phi phạm của người sói rồi cuốn sách bí mật và những chai lọ đồ vật linh tinh khác lên mạn xương xám. Hắn lên kế hoạch chờ ra động tính lắng xuống, thì mới quyết định lấy ra thứ gì và mang theo bên người. Làm xong hết thảy, hắn thậm chí còn chẳng nghiên cứu đặc tính phi phạm của người sói hay là đặc điểm của bình độc tố sinh học, mà chỉ đơn giản đi rửa mặt rồi nằm vật lên giường. Lý do thứ nhất là việc nghiên cứu vật phẩm và đọc sách rất tốn thời gian. Không khí bất ổn vào ban đêm dễ khiến cho Cơ thể ở thế giới thực sẽ gặp vấn đề Lý do thứ hai Lên nhận thức được rõ nhược điểm hiện tại của mình Đó là tốc độ tăng trưởng linh tính của bản thân không đủ nhanh Để thỏa mãn với năng lực phi phạm Và những vật phẩm thần kỳ khác Vừa trải qua một trận chiến ác liệt như thế Linh tính của anh đã khô kiệt Cái đầu đau đớn Và kèm theo đó là sự buồn ngủ Ờ, thứ mang gánh nặng lớn nhất cho linh tính của mình Là chiêu người giấy thế thân đó thông qua châm ngực Thái Dương chế tạo ra Thái Dương Thánh Thủy nhưng mà đêm nay không sử dụng. Sau nữa là triệu hoán ánh sáng thần thánh và chiều ngọn lửa nhảy múa. Lên ngáp một cái nhờ phương pháp minh tưởng thoát khỏi trạng thái mệt mỏi căng thẳng khiến hắn không ngủ nổi. Không đến 10 giây hắn tiếng vào giấc mộng từng mảnh vỡ hình ảnh khác nhau lần lượt hiện ra. Trên bãi đất trống về quanh bởi nhà kho bỏ hoang. Trái tim máy móc đi tới đi lui vì chiêu phụ sách sự kiện lần này chuyển từ một tiểu đội trưởng sang một vị chấp sự ở cấp bậc cường giả ai sớt békna có một mái tóc nâu bù xù cứng đầu và bếp lại dù là đội mũ thì cũng không che giấu được đến mức là rất nhiều thành viên của trái tim máy móc thẩm đùa dẫn chỉ sự là vị chấp sự này phải dùng bom mới có thể hớt được tóc của mình thời khắc này y với khuôn, khuôn hàm cương ngạch đang cầm một chiếc gương bạc có họa tiết cổ xưa tỏa sáng, hai bên mặt gương đều có hoa văn, một con mắt, được đắp trên một lớp nền, bằng loại đá quý đen, vừa sâu thẳm lại vừa mê người. Y sốt, nhìn quanh một vòng và nói, cho dù những con chuột cống kia, có là chuyên gia quấy nhiễu xem bói hay thông linh, cũng đã xử lý qua hiện trường, thì đây cũng là thế giới thần bí siêu phàm, chẳng có biện pháp gì đảm bảo chúng sẽ trăm phần trăm thành công trong khi nói chuyện hắn nhìn chiếc gương bạc dùng tay phải chạm lên bề mặt ba lần dừng lại hai giây y sứt hít sâu một hơi trầm giọng nói thương ải harold đáng kính câu hỏi của tôi là những ngại đã tham gia vào sự kiện vừa xảy ra ở đây bóng đêm chung quanh bỗng trở nên mờ mịt bề mặt gương bạc gợn xuống thủy quang trong bao lâu thì một hình ảnh nổi lên trên bề mặt trong ánh lửa dâng lên một bóng người bay bổng giữa không trung Hắn mặc lễ phục đen cài hai hàng cúc, đội mũ lụa chóp cao, thân hình vặn vẹo, khuôn mặt mơ hồ vốn không thấy rõ, hơn nữa hắn còn thoa thuốc màu. Dưới bước chân hắn từng ngọn lửa nhàn lên, nuốt chửng thân ảnh của hắn. Từng là gợn sóng thủy quang lóe lên, hình ảnh thay đổi, xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đỏ sẫm, cánh tay bị lửa thiêu đốt rừng rực, nhưng mà đầu thì lại ẩn trong bóng tối. tung trang cảnh luân phiên hiện ra, đám người y e sớt lại thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy cung đình đen dài phức tạp mái tóc vàng nhạt rối nhưng khuôn mặt hoàn toàn trong suốt như thể cô ta không tồn tại vậy bên cạnh quý cô này là một người đàn ông mà lông mọc khắp cơ thể chỉ nhìn thấy phần lưng bị những cánh tay quỷ dị tóm lấy cuối cùng biến hóa kết thúc bằng hình ảnh từng chùm tia lửa rực cháy phóng vọt lên bầu trời như pháo hoa nở rộ mà lộng lẫy thắp sáng rừng rực toàn bộ khung cảnh nơi đây ở trong cảnh tượng như mơ đó người đàn ông mặc lễ phục hai hàng cúc lại lần nữa xuất hiện thân thể hắn hơi vặn xoắn thu lại mặt hướng về phía trước tay cầm cái mũ ấn ngay vào ngực hơi cúi đầu hành lễ gương mặt quán không chỉ bị can thiệp làm mờ mà còn hiện ra một chút thuốc màu y e đang định hỏi ý kiến các đội viên bề mặt gương bạc đột nhiên hiện lên mấy hàng chữ bằng tiếng phu sặc cổ căn cứ vào nguyên tắc trao đổi đồng giá đến lượt ta đặt câu hỏi nếu như người trả lời sai hoặc nói dối Người sẽ bị trừng phạt Từ trừng phạt này đỏ thấm như máu Như thế có chất lỏng chảy ra Biểu cảm của y e ban đầu hơi biến dạng một chút Sau trở nên trịnh trọng dị thường Ngay sau đó thủy quang trên bề mặt chiếc gương bạc chớp động Hiện lên một dòng chữ mới Xu hướng tính dục của người là gì Y e sớt ngây ngẩy một lúc Cảm thấy ánh mắt của toàn bộ đội viên xung quanh đều đang hướng về Phía mình Ok